Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ làm xong tất cả những việc này Bạch Tuyết mới nhìn kỹ người phụ nữ đứng sau lưng Trần mình chết sau mặt cô ta càng trầm xuống không ngờ người phụ nữ ấy lại không phải là người lần trước khi nãy Bạch Tuyết chỉ lo chụp hình cho dù là đỗ Linh san của tối ngày hôm đó hay là lòng nhạ tuyên của bây giờ thì đều là cô chiêu của gia đình quyền quý, bọn họ có vẻ sang trọng bẩm sinh và nhan sắc tuyệt trần. Bạch Tuyết gần như không nhìn kỹ mà chụp hình lại để mách chị mình. Mà bây giờ, Bạch Tuyết sững sờ ngay khi nhìn thấy nhan sắc thật sự của Long Nhã Tuyên. Cô cả của nhà họ Long ở Yên Kinh đứng trong công viên tương đương với việc ngôi sao lớn đứng ở đấy. Khí chất cao sang tuyệt trần của cô ta khiến cho Bạch Tuyết lập tức cảm thấy âm u mờ nhạt. Trần Minh Chết, anh được người đẹp đến mức này yêu thích từ bao giờ thế? Bạch Tuyết vừa nhìn thấy bộ dạng mộc mạc của Trần Minh Chết bèn cảm thấy khó chịu ngay tức khắc cô ta lập tức chen trúc vào giữa đám người Trần Minh Chết, đây là lần thứ hai tôi đến tìm anh hy vọng anh có thể về với tôi dù gì nơi nhỏ bé này không hợp cho anh sinh sống đâu vốn dĩ anh chẳng thuộc về nơi này hơn nữa tôi tin rằng nhất định anh sẽ theo tôi về yên kinh long nhã tuyên vẫn mỉm cười lần này long nhã tuyên tỏ ra có thành ý hơn lần gặp nhau bên ngoài trường đại học nhiều khiến cho người khác không bắt bẻ được gì nhưng bây giờ trần minh chết vẫn không cho long nhã tuyên cơ hội nói tiếp anh quay người nhanh chóng rời khỏi công viên nam hà long nhã tuyên đứng nguyên chỗ cũ gương mặt cô ta dần dần trở nên lạnh lùng ánh mắt hiện tại của cô ta khiến cho những người hóng chuyện cảm thấy lạnh lẽo cả người Trần Minh Chết, anh muốn mang thao đồ vật của nhà họ làm chúng tôi, lần trốn đến nơi này sống một đời yên vui sao? Không có cửa đâu. Đợi đó đi, anh sẽ chủ động tìm đến tôi nhanh thôi. Bạch Diệp Trì vừa mới tham dự cuộc họp đấu thầu khu vực sắp sửa được xây dựng trong tân thành ở công ty xong, cô bè nhận được tấm hình và tin nhắn Bạch Tuyết gửi cho mình. Đã sống chung với Trần Minh Chết 3 năm, tất nhiên cô vừa nhìn đã biết ngay, người đàn ông trong tấm hình chính là người chồng Trần Minh Chiết của mình. Cô lập tức mở hình ra xem ngay. Rồi sau đó cô dứt khoát xóa tấm hình và tin nhắn ấy đi. Cô không trả lời Bạch Tuyết mà đi vào trong phòng làm việc của mình. Mặc dù cô không ngừng tự nhủ với lòng là nhất định phải tin tưởng Trần Minh Chiết, nhưng không biết vì sao cô lại có sự cảm bất an, nhất là lần này, hình ảnh Trần Minh Chiết và người phụ nữ ấy kẻ vai mà đứng. khiến cho cô cảm thấy vô cùng ghen tị, trong lòng càng lúc càng cảm thấy khó chịu, nhưng cô lại không thể gọi điện thoại để hỏi thằng Trần Minh Chiết, bởi thế, chỉ đành tạm thời nhẫn nhịn mà thôi. Ở phía bên kia, Trần Minh Chiết rời khỏi công viên Nam Hồ chẳng được bao lâu đã bị một chiếc Porsche đỏ đuổi kịp. Trần Minh Chiết, lên xe đi. Chiếc Porsche đỏ đậu trước mặt Trần Minh Chiết, anh nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Bạch Tuyết ngay. Có chuyện gì sao? Trần Minh Chết đứng trước mũi xe anh cất tiếng hỏi cô ta Lên xe Bạch Tuyết cũng không biết vì sao trong lòng mình lại nổi lửa giận ngồn ngột cô ta lập tức quát lớn Trần Minh Chết cười khổ rồi ngồi vào ghế phó lái Trần Minh Chết anh thành thật trả lời cho tôi biết xem người phụ nữ bà nãy là ai hả Bạch Tuyết không thích vòng vờ Trần Minh Chết vừa lên xe là cô ta đã hỏi thẳng Người phụ nữ ba nãy? Người phụ nữ nào? Trần Minh Chết hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên. Trần Minh Chết, anh còn giả vờ nữa à? Khi nãy tôi đã nhìn thấy anh và một cô gái xinh đẹp hẹn hò trong công viên Nam Hồ. Anh còn muốn ngụy biện Trần Minh Chết vừa định lên tiếng thì Bạch Tuyết lập tức lấy tấm hình mình đã chụp ra cho anh xem. Để tôi xem xem lần này anh sẽ ngụy biện thế nào? Tôi gửi cho chị rồi. Lần này... Cả nhà đều biết anh chính là hạng đàn ông cặn bã. Không ngờ lại dám chơi gái sau lưng chị tôi. Bạch Tuyết vừa nói chuyện vừa đạp chân ga, cho xe lập tức chạy về phía kim vực hương giang. Cô... Tôi nói cho anh biết. Đừng hòng nguyện biện nữa. Trần Minh Chết, lần này tôi muốn anh cút ra khỏi nhà tôi. Không thể làm lỡ làng chị tôi nữa. Anh đúng là đồ cặn bã. Trần Minh Chết nhìn thấy tin nhắn quay xin đã được gửi cho Bạch Diệp Trì... Trong lòng anh lập tức cảm thấy hơi bực bội. Anh lạnh lùng nhìn Bạch Tuyết, trong lòng cảm thấy cô em vợ của mình hơi quá đáng, nhưng chuyện làm cho Trần Minh chết nghĩ ngợi nhiều hơn, là lần này, cách nói chuyện và thái độ của Lòng Nhã Tuyền khác hẳn với lần trước. Hơn nữa, cuối cùng cô ta còn nói, chắc chắn mình sẽ theo cô ta về Yên Kinh, cô ta có thể tìm được mình thì tất nhiên cũng có thể tìm được Bạch Diệp Trì một cách dễ dàng. Vừa nghĩ đến đây, Trong lòng Trần Minh Chết lập tức cảm thấy bất an Vào lúc Trần Minh Chết chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Diệp Trì Điện thoại của anh lập tức đổ chuồng Người gọi đến là mẹ vợ chú Minh Phượng của anh Mẹ Minh Chết, cậu đang ở đâu đấy? Bao giờ mới về nhà thế? Giọng nói của chú Minh Phượng trong điện thoại vô cùng dịu dàng Điều này khiến cho Trần Minh Chết càng cảm thấy lạ thường Sao vậy mẹ? Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không? Bây giờ, chu Minh Phượng đang ngồi trên ghế sofa đắt tiền, bà ta cười toe tué toét nhìn gói quà lớn gói quà nhỏ trước mặt mình, đã thấy vui như nở cờ trong bụng, thậm chí còn hơi lo sợ không dám nhận vì mấy món quà này quá đắt tiền. Không phải thế. Khi nãy có vài người tặng quà cho nhà chồng ta, bọn họ nói mình là bạn của cậu. Đúng rồi, người ấy nói cô Long gì đó. Có phải bạn của cậu không? Cô Long? Không phải lòng nhã tuyên thì còn là ai vào đây Mẹ à Mấy món đồ đó không nhận được đâu Mẹ trả lại cho bọn họ đi Trả gì chứ Tôi đã mở hết rồi Cái gì Mẹ Sao mẹ có thể làm thế Trần Minh Chết lập tức cảm thấy căng thẳng khi nghe bà ta nói thế Gương mặt của anh xa sầm xuống ngay tức thì Cậu la là làng cái gì Tôi nói cho cậu biết Trần Minh Chết tôi đã nhận hết những thứ đồ này rồi sẽ không trả lại đâu sau khi nói rất lời chu minh phượng bèn cúp máy hừ <cười> mặt cậu quá mà vốn dĩ chu minh phượng cảm thấy nhận nhiều món quà quý giá như vậy thì cũng nên báo với trần minh chất một tiếng nhưng không ngờ trần minh chất lại ăn nói với bà ta thế này đây bởi thế chu minh phượng cũng lời chẳng muốn nghe trần minh chất nói nữa mà dứt khoát cúp máy ngay xoay chiếc vòng xinh đẹp đang cầm tay một vòng Chú Minh Phượng nhìn những hộp quà được đóng gói tinh tế Mà trong lòng kích động vô cùng Không ngờ Trần Minh Chết lại quen với người bạn giàu có như vậy Đợi đến khi cậu ta trở về Phải dạy dỗ cho cậu ta một trận mới được Có bạn giàu như vậy Mà không chịu nói sớm cho chúng ta biết Chú Minh Phượng vừa nghĩ ngợi Vừa bắt đầu mở một chiếc hộp Được đóng gói tinh tế ra Trên xe Porsche Gương mặt Trần Minh Chết trở nên căng thẳng Sau khi cúp máy Trần Minh Chiết, không ngờ người ta tặng quà đến nhà rồi. Những món quà ở nhà đều do cô gái đó tặng trước gì. Tôi sẽ báo cho chị ngay để chị về xử lý anh. Bạch Tuyết vừa lái xe vừa lấy điện thoại ra gọi điện. Đủ rồi, lo lái xe đi. Về rồi nói tiếp. Lần này, Trần Minh Chiết cảm thấy phiền não vô cùng. Sự xuất hiện của Long Nhã Tuyền khiến cho anh thấy đau đầu. Hơn nữa, không ngờ Long Nhã Tuyền lại tặng quà về nhà. Chẳng phải cô ta muốn nói Nếu như không làm theo lời cô ta, thì cô ta sẽ làm hại đến người nhà của anh sao? Hay nhỉ? Trần Minh Chết! Không ngờ anh dám chửi tôi. Anh đợi đó cho tôi. Tôi muốn xem xem. Anh giải thích với mẹ thế nào sau khi về đến nhà? Lần này, Bạch Tuyết nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Trần Minh Chết, bèn cảm thấy sợ hãi. Dù gì Bạch Tuyết cũng biết, võ công và thủ đoạn đáng sợ của Trần Minh Chết. Anh nhìn cô ta với gương mặt lạnh lùng, khiến cho cô ta dùng mình. Nhưng cô ta vẫn hậm hực, bèn đạp mạnh xuống chân gà rồi sốc hết dũng khí giống vào mặt anh. Lần này, Trần Minh Chất không quan tâm đến cô ta nữa. Anh đang nghĩ đến việc lòng nhà Tuyên có ra tay với Diệp Chi hay không. Dù gì với thủ đoạn của cô ta, chắc chắn có thể biết được tất cả mọi thứ liên quan đến mình trong 3 năm sống ở Tân Thành một cách dễ dàng. Tất nhiên cô ta biết Diệp Chi là vợ hiện tại của mình. Trần Minh Chết khó lòng nắm bắt được hành động Của một người phụ nữ như Long Nhã Tuyên Lúc Trần Minh Chết cảm thấy lo lắng Bạch Diệp Trì nhận được một cuộc điện thoại Khi cô ngồi trong phòng làm việc Mẹ nói cho con biết này Diệp Trì Hóa ra Trần Minh Chết có một người bạn giàu ghê lắm Tên là cô Long gì đó Khi nãy cô ấy mới gửi rất nhiều quà cho nhà mình Tối nay con về sẽ biết ngay Đúng là hào phóng thật Bạch Diệp Trì nghe vậy Trong lòng lập tức dâng lên Cảm giác bực bội khó hiểu Mẹ Sao mẹ có thể nhận đồ của người khác linh tinh như vậy chứ Cái gì gọi là nhận đồ Của người khác linh tinh Mẹ nói con nghe Cô Long này đã nói là bạn của Trần Minh Chết Mấy món quả này đều là chút lòng thành Mẹ nghe nói là bạn của Trần Minh Chết Nên mới nhận đó chứ Đúng rồi dẹp chi con quen cô Long gì đó sao Mẹ cảm thấy chắc là giàu lắm Theo suy nghĩ của chùa minh Phượng Người có tiền nói chuyện Cũng có thể lớn tiếng hơn một chút Bà ta chính là một người tham tiền đúng chuẩn Đúng rồi Buổi tối con với mình chết về sớm một chút Mẹ nấu mấy món ngon Bạch Diệp Trì nghe thấy lời của mẹ mình Thì cạn lời Đợi cúp máy rồi Trong lòng Bạch Diệp Trì càng cảm thấy khó chịu hơn Cô Long đột nhiên xuất hiện này Là ai Cô hoàn toàn không biết Chẳng lẽ Nghĩ đến hình ảnh khi nãy Bạch Tuyết gửi cho mình khi nãy tim Bạch Diệp Trì lập tức đập nhanh hơn. Chẳng lẽ Minh Chết thật sự hẹn hò với người phụ nữ khác ở bên ngoài sao? Nhớ ra, gần đây Trần Minh Chết không ở nhà, cũng không ở công ty. Mỗi ngày đưa cô đến công ty xong thì không biết đi đâu. Càng nghĩ, Bạch Diệp Trì càng thấy khó chịu. Cô bèn định gọi điện thoại cho Trần Minh Chết. Mà ngay lúc cô vừa cầm điện thoại lên, điện thoại cũng đúng lúc gieo lên. Là một số điện thoại lạ, hôm là của Yên Kinh. vì số điện thoại di động của Bạch Diệp Trì khá bí mật bình thường đều là người quen gọi tới cho nên cô cũng không nghĩ nhiều đã nghe máy Alo cho hỏi có phải cô Bạch Diệp Trì không đầu bên kia điện thoại là một giọng nữ vô cùng lạnh lùng không biết vì sao Bạch Diệp Trì vừa nghe thấy giọng nói của người phụ nữ này đã lập tức nhớ tới người phụ nữ đứng cùng với Trần Minh Chết trong ảnh Bạch Tuyết gửi cho mình cũng lạnh lùng như vậy Khiến người ta không dám đến gần Cô là... Bạch Diệp Trì cẩn thận hỏi Tôi tên Long Nhã Tuyên Đến từ nhà họ Long ở Yên Kinh Cô... Cô có chuyện gì sao? Không thể không nói Chỉ nói chuyện qua điện thoại Mà đối phương đã khiến Bạch Diệp Trì cảm thấy Cực kỳ áp lực Long Nhã Tuyên chẳng lẽ chính là cô Long Tặng quà cho nhà mình mà mẹ nói sao? Nhà họ Long ở Yên Kinh Diệp cũng không biết nhà họ Long ở Yên Kinh mạnh đến mức nào Nhưng trong mấy gia tộc lớn ở Yên Kinh Nó không hề tầm thường chút nào Hơn nữa quan trọng là Vì sao Long Nhã Tuyên này lại gọi điện thoại cho mình 6 giờ tối nay Nhà hàng xoay của khách sạn lớn Trung Hoàn Tôi muốn bàn chút chuyện làm ăn với cô Bạch Bàn chuyện làm ăn Bạch Diệp Trì hơi ngạc nhiên Chẳng lẽ cô Long này thật sự có quan hệ với Trần Minh Triết Nhưng lúc này, cô cũng tha lòng hơn không ít, dù sao đối phương là đến tìm mình để bàn chuyện làm ăn. Đúng vậy, 6 giờ tối, nhà hàng xoay của khách sạn Trung Hoàn. Tôi là người không thích muộn giờ, hy vọng cô Bạch có thể đến nơi hẹn đúng giờ. Nói xong, đối phương trực tiếp cúp máy. Lúc Bạch Diệp chí còn muốn hỏi cụ thể là làm ăn cái gì, thì bên kia đã im bặt rồi. Nhưng lúc này, Bạch Diệp chí cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy... chắc người phụ nữ long nhã tuyên này là bạn hợp tác Trần Minh Chết tìm cho mình. Bạch Diệp Chi nhìn đồng hồ đã là 5 giờ chiều. Cô bèn gọi cô mai tới sắp xếp công việc rồi chuẩn bị ra ngoài. Mà lúc này, ở một nơi khác Bạch Tuyết và Trần Minh Chết đã về đến Kim vực Hương Giang. Vừa xuống xe, Bạch Tuyết đã giận dữ đi vào trong biệt thự. Nhưng vừa mở cửa ra, cô ta lập tức bị mấy hộp quà tinh xảo co lớn co bé trước mắt làm giật mình. đây là Bạch Tuyết, còn về rồi hả mẹ nói còn nghe, khi nãy có mấy người nói là bạn của mình trên nhà chúng ta thoáng cái đã tặng đến nhiều thứ tốt nhiều vậy, con thấy cái này đẹp không mẹ mới lên mạng tra thử cái thứ này hơn 30.000 đó Chu Minh Phượng đi ra từ trong phòng, hưng phấn chỉ vào chiếc vòng trên tay mình Bạch Tuyết vốn muốn nói gì đó nhưng lúc này cũng bị một chiếc đồng hồ nữ tinh xảo đắt tiền hấp dẫn lập tức cầm đồng hồ đeo lên tay mình Đây là kiểu đồng hồ trước kia con thích nhất đó. Cái đồng hồ này tận tám mươi mấy nghìn, không phải con đang nằm mơ chứ. Trần Minh Chết vừa bước vào biệt thự đã thấy đống quả để trên bàn trà và dưới sàn phòng khách. Trong lòng càng cảm thấy Long Nhã Tuyên này sẽ không đơn giản như vậy. Những thứ này có lẽ chả là gì với một cô cả nhà họ Long ở Yên Kinh như cô ta, nhưng đã đủ để nhà bình thường ở nơi nhỏ bé thế này trở nên điên cuồng rồi. Chẳng khác nào đột nhiên chúng 5 triệu cả Mẹ Mình chết, cậu về rồi à Mau đến đây, mau đến đây Tôi cũng có để lại quà cho cậu nữa Cậu xem, có phải cái đồng hồ này Không khác cái lần trước cho bố cậu lắm không Đến đây, mau đeo lên cho tôi xem Lúc nói chuyện Còn đưa cho Trần minh chết Một chiếc đồng hồ lăng ghi kiểu mới nhất Lúc này, sắc mặt Trần minh Mình càng lạnh lẽo hơn Cậu bị sao đấy Nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Trần Minh Chết, Chu Minh Phượng cho rằng anh đang trách mình tự ý nhận đống quà này trong lòng rất là không vui. Trần Minh Chết, anh có thái độ gì vậy? Mẹ kêu anh đeo thì anh đeo đi. Bạch Tuyết đang đeo trước đồng hồ nữ tinh xảo trên tay đứng bên cạnh. Xoay người nhìn thấy cảnh này cũng tỏ vẻ khó chịu, hư lạnh một tiếng rồi nói. Mẹ, sao mẹ có thể nhận quà linh tinh thế? Mấy thứ này... <cười> Trần Minh chết Cậu được nước lớn tới hả Tôi nhận mấy thứ này thì thế nào Từ khi cậu đến nhà họ bạch chúng tôi Có ai từng tặng quà cho cậu không Vì sao tôi không được nhận Chủ Minh Phượng buông cái đồng hồ xuống Giận dữ nói với Trần Minh chết Còn nữa Cậu có người bạn giàu như vậy Sao không nói sớm một chút Vệ sĩ của cô Long kia nói Cậu kết hôn mà không nói với ai cả Mấy thứ này đều là tặng bù cho cậu Người ta tặng quà cũng đâu có nói gì Vì sao tôi không được nhận Nghe thấy những lời này Trần Minh Chết càng cảm thấy lo lắng hơn Anh tức giận xoay người đi ra khỏi biệt thự Tức chết đi được Tức chết đi được Trần Minh Chết này có một người bạn giàu có Là lên mặt với mẹ được à Trần Minh Chết không thèm nhìn bà ta một cái Đã xoay người ra khỏi biệt thự chu Minh Phượng tức giận ngồi xuống sofa Mẹ, mẹ đừng giận Trần Minh Chết này đúng là Tối nay anh ta trở về, cứ kêu chị dạy dỗ lại anh ta. Bạch Tuyết vốn muốn nói chuyện lúc chiều Trần Minh Chết hẹn hò với người phụ nữ khác cho mẹ nghe, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô ta đành thôi. Trần Minh Chết vừa đi ra khỏi biệt thự, cầm điện thoại lên đã có một số lạ gọi tới. Nhìn thấy số điện thoại này là của Yên Kinh, sắc mặt càng u ám hơn. Long nhã Tuyến, cuối cùng cô có ý gì? Lúc này, anh càng thấy lo lắng cho Bạch Diệp Chi hơn. Anh biết, Long Nhã Tuyên này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy. Sự xuất hiện của Long Thập lúc đó đã cho anh biết, chắc chắn nhà họ Long có mục đích khác. Ha ha ha. Mình chết, anh coi anh căng thẳng kìa. Tôi chỉ nghĩ nhà họ Bạch chăm sóc anh giúp tôi 3 năm nên tặng quà quà cũng là chuyện bình thường thôi. Dù sao anh cũng là chồng chờ cưới của tôi mà. Long Nhã Tuyên tôi khuyên cô đừng có trêu vào tôi. Trần Minh Chết nghe thấy lời này của Long Nhã Tuyền lập tức thấy gây tởm. trêu vào anh. ha ha ha. Trần Minh Chết tốt nhất anh nên thông minh một chút, đừng khiến tôi mất gây nhẫn. Long Nhã Tuyền, tôi cho cô biết giữa chúng ta không hề có quan hệ gì cả. tốt nhất cô đừng có gây chuyện với tôi, nếu không tôi sẽ không khách sao đâu. Trần Minh Chết lạnh lùng nói. người phụ nữ lòng nhã tuyền này đã bắt đầu chạm đến giới hạn của anh rồi tôi rất muốn xem xem anh sẽ không khách sáo với tôi thế nào đúng rồi chẳng mấy chết tôi còn muốn nói với anh một chuyện là tôi đã hẹn Bạch dẹp Trê cũng là vợ của anh đến nhà hàng xoay của khách sạn Trung Hoàn cùng nhau ăn cơm đấy nếu anh có hứng thú cũng có thể đến cùng cái gì đừng căng thẳng tôi chỉ muốn xem thẩm mỹ của anh thế nào tiện thể tâm sự với cô ta thôi Cô muốn chết à? Nghe thấy lời nói của lòng nhã tuyên Trần Minh Chết nổi giận Lần này người phụ nữ lòng nhã tuyên này Thật sự đã chạm đến giới hạn của anh rồi Tôi muốn chết Minh Chết Đây là thái độ của anh với vợ chưa cưới sao Chắc Bạch Diệp Chi sắp đến rồi Tôi phải qua đó đây Vẫn là câu nói kia Nếu anh có hứng thú Có thể tới cùng ăn bữa cơm Cô Trần Minh Chết mới nói một chữ cô thì đối phương đã trực tiếp cốp máy. Chết tiệt! Trần Minh Chết nặng nề nhìn cuộc gọi đã bị cúp Mấy tháng trước, khi lòng nhã Tuyền xuất hiện ở Tân Thành, anh nên nghĩ đến điều này từ sớm mới phải. Chắc chắn, người phụ nữ này không phải hạng tốt lành gì. Một khi tìm thấy mình, sẽ không bỏ qua. Nhưng lần này, cô ta muốn làm gì? Chẳng lẽ vì muốn thông qua mình, tiến vào cấp cao của nhà họ Trần, chuyện này trước kia còn được. Chưa bây giờ hoàn toàn hết khả năng rồi Tuy Trần Minh Chết không phải yên kinh Nhưng cũng biết Nhà họ Trần bây giờ đang trong giai đoạn Tứ bể khốn đốn Sài nghiệp trong gia tộc Bắt đầu đứng trước nguy cơ phá sản Chắc chắn lòng nhã tuyên của nhà họ Long Có mục đích khác Cuối cùng cô ta đang nghĩ gì Trần Minh Chết ngồi vào xe Vừa khởi động xe vừa gọi điện thoại cho Bạch Diệp Trì Mình Chết Sao thế Anh Khoan hãy nói bây giờ em có chút việc ở bên ngoài thế này đi anh đến khách sạn trung hoàn đón em nhé diệp chi được rồi em đến rồi cúp máy đây lát nữa gọi lại anh sao bạch diệp Trì trong điện thoại nói chuyện có tiếng vang hơi lớn chắc là đang ở trong thang máy sau khi cúp máy trần minh chết cũng không gọi nữa anh biết hôm nay e rằng không giấu được thân phận của mình rồi nhưng anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện che giấu thân phận của mình với bạch diệp Trì Chỉ là anh không muốn cô bị bất cứ một ai làm hại mà thôi. Long Nhã Tuyên Hy vọng cô không quá đáng quá. Tuy bây giờ Trần Minh Chết vẫn chưa đủ năng lực quay về Yên Kinh nhưng nếu Long Nhã Tuyên thật sự làm ra chuyện quá đáng anh cũng không ngại giết cô ta. Dù sao Trần Minh Chết thấy nhà họ Long ở Yên Kinh vốn đã không chết không thôi với mình rồi. Dẫm lên chân ga po cha màu đỏ như thanh kiếm sắc bén chạy nhiều bay ra khỏi gara riêng của biệt thự. Mà lúc này, trong nhà hàng xoay của khách sạn trùng hoàn, Bạch Diệp Chi vừa đi vào nhà hàng đã cảm thấy rất lạ vì nhà hàng cực kỳ yên tĩnh, ngoài chút âm thanh mơ hổ ra thì không có tiếng động gì khác nữa. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà hàng xa hóa nhất Tân Thành này, cho nên nhìn đến đâu cũng thấy rất mới lạ. Cho hỏi là cô Bạch Diệp Chi sao ạ? Vào lúc Bạch Diệp Chi đi vào nhà hàng xoay, lập tức có một nhân viên phục vụ trẻ tuổi đẹp trai, tóc dáng thon dài đi tới trước mặt cô mỉm cười hỏi Bạch Diệp Trì gật đầu Vậy mời cô Bạch đi bên này Đến lúc này, Bạch Diệp Trì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cô cũng đi theo nhân viên phục vụ tới một chỗ cạnh cửa sổ ở trong cùng Có lẽ trong cả nhà hàng xoay vị trí này là nơi tốt nhất để ngắm nhìn phong cảnh cả tân thành Đặc biệt lúc này mặt trời chiều ngả về tây cả tân thành đều đắm chìm dưới ánh nắng chiều giống như người mẹ đang nhẹ nhàng vuốt ve đứa con mới sinh ra của mình vậy khiến người ta cảm thấy rất yên tĩnh và tốt đẹp từ phía xa bạch diệp chi đã nhìn thấy một người phụ nữ ngồi bên cạnh cửa sổ cô ta đang tập trung ngắm nhìn phong cảnh của tân thành trước mắt nhưng từ sườn mặt kia bạch diệp chi có thể nhìn ra đây là một người đẹp tuyệt trần Lại thêm quần áo nhìn như giản dị mà rất đắt tiền trên người khiến người ta vừa nhìn vào đã phải kính sợ. Người phụ nữ khí chất xuất chúng Chỉ nhìn thôi, Bạch Diệp Trì đã biết không phải người tầm thường. Mà lúc Bạch Diệp Trì đi về phía long nhã tuyên, long nhã tuyên cũng quay đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ công sở và trang điểm nhạt nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác như bước ra từ trong tranh này. Nếu không phải vì đang mặc đồ công sở thì e rằng đã áp đảo lòng nhã tuyền rồi cô bạch mời ngồi dù là bạch diệp trì ở dưới khí thế kinh khủng của lòng nhã tuyền cũng cảm thấy hơi sợ hãi cô bạch tôi cũng không vòng vo vò với cô nữa lần này tôi có một chuyện muốn nhờ cô giúp đương nhiên cũng xem như một lần hợp tác giữa chúng ta lòng nhã tuyền vô cùng kiêu ngạo lúc nói chuyện giọng điệu lạnh lùng nhưng dù vậy bạch diệp trì cũng không giận Dù sao so với Long Nhã Tuyên Bạch Diệp Trì chỉ là một người bình thường lớn lên ở nhà họ Bạch của Tân Thành thôi so sánh với cô Long thân phận cao quý thật sự có hơi tự ti đây là tâm lý tranh lệch Cô Long cần tôi làm gì thì cứ nói nếu có chuyện làm ăn cần công ty chúng tôi chỉ cần có thể chắc chắn tôi sẽ không từ chối Dù sao Bạch Diệp Trì vẫn luôn cho rằng Long Nhã Tuyên là bạn hợp tác Trần Minh Chết tìm cho mình làm ăn lúc trước đã từng có chuyện nhiều vậy, cho nên bạch diệp trì cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy lâm nhã tuyền trước mặt rất giàu có và hơi vinh váng mà thôi. rất đơn giản, tôi chỉ cần cô rời khỏi trần mình chết. lâm nhã tuyền vừa khuấy ly cà phê trước mặt, vừa nhìn bạch diệp trì lạnh nhạt nói, giọng điệu không cho từ chối. nghe xong, bạch diệp trì giật cả mình, sau đó ngẩng đầu hỏi lâm nhã tuyền trước mặt. Minh Chết, lòng nhã tuyên gật đầu. Sau khi ngẩn đầu, Bạch Diệp Trì mới nghiêm túc nhìn rõ người phụ nữ trước mặt mình. Không phải ai khác mà chính là người trong tấm ảnh Bạch Tuyết gửi cho cô lúc chiều. Con nói người phụ nữ này là đối tượng Minh Chết lén lút hẹn hò sau lưng mình. Lúc này, trong lòng Bạch Diệp Trì lập tức có rất nhiều suy nghĩ xuất hiện. Đúng vậy, Trần Minh Chết đang giữ một thứ rất quan trọng vốn thuộc về nhà họ Long của tôi. lần này tôi đến là để tìm anh ta đòi lại. Bạch Diệp Chế nghe thế thì không nhịn được nhớ mày hỏi. Mình chết lấy gì của cô? Cái này cô không được biết. Vành váo hùng hằng khi thế lạnh lẽo. Vậy vì sao cô kêu tôi rời khỏi mình chết? Bạch Diệp Chế không ngừng tách cà phê trước mặt, trong lòng không ngừng tự hỏi mình. Cuối cùng mình chết đã lấy đi cái gì của người khác? Hahaha, <cười> cô hiểu mình chết sao? Cô có biết anh ta là ai không? Biết tôi là ai không? Lòng nhà Tuyền cẩn thận quan sát cô gái xinh đẹp trước mặt. Nói thật, lần đầu tiên lúc nhìn thấy Bạch Diệp Trì, mặc dù cô ta hơi gan tị với vẻ ngoài đó, nhưng cô ta vẫn không hiểu vì sao Trần Minh Chết lại chọn một người phụ nữ của gia tộc bình thường như vậy. Có thể nói, chưa cần cô ta nhúc nhích đầu ngón tay, thì nhà họ Bạch ở Tân Thành sẽ lập tức bị hủy diệt Tôi... Đương nhiên tôi biết rồi Anh ấy là chồng tôi, sao tôi có thể không biết Không biết Bạch Diệp Trì nói đối mặt với ánh mắt dò hỏi và khinh thường của lòng nhã Tuyên mặc dù cô không phục nhưng cô không cãi lại được trong lòng nhớ lại tất cả mọi chuyện của Trần Minh Chết hình như cô thật sự không hiểu rõ người đàn ông ở cùng mình ba năm nay lắm Ha <cười> cô đừng tự lừa mình. Sao Trần Minh Chết có thể nói quá khứ của mình với một người phụ nữ bình thường đến tầm thường như cô được? Cô chỉ là một người phụ nữ đáng thương, bất hạnh mà thôi. Nhà họ Bạch ở Tân Thành, dù ở trước mặt tôi hay Minh Chết, cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé không đáng kể. Cô cho rằng Trần Minh Chết ở lại nhà họ Bạch là thật sự yêu cô ư Ha ha ha, anh ta chỉ đang lợi dụng các người. Một nơi nhỏ nhoi như Tân Thành... chỉ là nơi anh ta tránh nạn mà thôi. cô, cô dựa vào cái gì sống cùng với mình chết? cô cho rằng mình có vóc dáng và khuôn mặt là đủ. mình chết có thân phận gì cô có biết không? trước kia mình chết đã làm gì cô biết chứ? bạch diệp chi im lặng. cô càng lúc càng khuế tách cà phê trước mặt nhanh hơn, dùng nó để bớt đi sự bực bội trong lòng. vì trong nháy mắt này, cô cảm thấy người phụ nữ trước mặt đến giành mình chết với mình. Cô không thể thua Tôi biết Sao tôi có thể không biết được Nếu cô Long muốn bản chuyện làm ăn Thì tôi hoan nghênh Nhưng nếu cô chỉ muốn trêu đùa tôi Vậy xin lỗi Không đợi Bạch Diệp chi nói xong Long Nhã tuyền chậm rãi xua tay ngắt lời Châm chọc hỏi Người phụ nữ đáng thương Chẳng lẽ cô không muốn biết Quan hệ của tôi và mình chết à? Bạch Diệp chi ngừng đầu Nhìn Long Nhã tuyền với ánh mắt trần chờ Chắc chắn Mình chết chưa từng nói với cô anh ấy có một người vợ chưa cưới là cô cả nhà họ Long ở Yên Kinh đúng không? Cái gì? Loảng xoảng Bạch Diệp Trì ngừng khuấy tách cà phê sau đó nó cứ thế bị cô không cẩn thận đụng rơi xuống đất Vợ chưa cưới Người phụ nữ khí chất cao quý thủ đoạn siêu phàm trước mắt là vợ chưa cưới của Trần Minh Chết Lúc này Bạch Diệp Trì chỉ cảm thấy tim mình như bị dao đâm mạnh một cái Đầu óc vốn đã không biết làm sao như có tia xét đánh trúng. Trần Minh Chết có một người vợ chưa cưới ở Yên Kinh. Hơn nữa, vợ chưa cưới này còn có thân phận như thế. Nhưng trước giờ, Trần Minh Chết chưa từng nói với mình chuyện này. Chẳng lẽ Trần Minh Chết thật sự chỉ đang chơi đùa với mình, chỉ xem nhà họ Bạch là một chỗ nánh lạn tạm thời như lòng Nhã Tuyên nói. Đợi đến lúc có thời cơ thích hợp, anh sẽ rời khỏi cái nhà này, rời khỏi mình. Nghĩ đến đây, Bạch Diệp Trí ngơ ngác nhìn lòng nhã tuyên đang vinh váo với mình trước mắt. Người phụ nữ này thật sự rất có khí thế, hơn nữa quan trọng là cô ta còn là vợ chưa cưới của chồng mình. Bạch Diệp Trí thật sự trở tay không kịp với người vợ chưa cưới đột nhiên xuất hiện này. Thưa cô, có cần đổi một tách cà phê khác không ạ? Lúc này, Bạch Diệp Trí mới lấy lại tinh thần, sau đó gật đầu với nhân viên phục vụ lễ phép kia. Bạch Diệp Chi hít sông một hơi nhìn lòng nhã tuyên trước mắt. Sao hả? Bạch Diệp Chi? bây giờ biết vì sao tôi muốn cô rời khỏi Trần Minh chết chưa? Lòng nhã Tuyền là khinh thường Bạch Diệp Chi, Người phụ nữ như Bạch Diệp Chi ở Tân Thành có lẽ đúng là cực phẩm nghiền dặm khó tìm nhưng với cả hoa hạ Bạch Diệp Trì vẫn còn rất tầm thường. Tôi... Bạch Diệp Chi cau mày. Lúc này... Trong đầu cô xuất hiện hình ảnh khi mình ở bên Trần Minh Chết. Đặc biệt là nhớ tới, mỗi khi mình gặp nguy hiểm, Trần Minh Chết đều là người xuất hiện đầu tiên. Còn có cảnh anh đẹp trai tào nhã trong buổi sinh nhật của mình. Đó là lần đầu tiên cô nhìn người chồng ngủ bên cạnh mình 3 năm bằng một cái nhìn khác. Cũng vào đêm đó, cô đã trao mình cho người đàn ông mà cô muốn ra phó cả đời. Không. người phụ nữ trước mắt dựa vào cái gì để cướp mình chết với mình chứ mình chết là chồng của mình mình phải tin tưởng anh ấy vô điều kiện nghĩ đến đây bạch diệp trí cắn nhẹ môi cô bạch diệp trí cô phải nghĩ kỹ rồi nói tôi biết bây giờ cô là chủ tịch của tập đoàn thiên bách khoảng thời gian trước cũng vì mình chết đứng sau giúp đỡ hoạt động mới khiến tập đoàn của cô còn đứng vững nhưng tôi biết bây giờ ngoài thanh tuyền mỹ tiểu Cô còn muốn tiến quân vào bất động sản, tham gia đấu thầu khu vực mới của Tân Thành. Cô có ý gì? Nghe thấy lời nói đầy ý uy hiếp này, sau mặt Bạch Diệp Trì trở nên lạnh lẽo. Tuy Long Nhã Tuyên trước mặt, thật sự là một người phụ nữ rất có khí thế, nhưng lúc này Bạch Diệp Trì đã biết người phụ nữ này muốn giành trần mình chết với mình. Hơn nữa, cô ta còn muốn sử dụng thủ đoạn đề tiện nữa. Hà <cười> tôi cũng không có ý gì cả. Tôi chỉ đang nhắc nhở cô Bạch Diệp Trì thôi Dù sao nói thế nào Bây giờ tại Tân Thành cũng nhàm chán Nếu chuyện này giải quyết xong Tôi có thể nhanh Hỏi Tân Thành Nhưng giải quyết không xong Có lẽ tôi sẽ ở lại đây một khoảng thời gian Đương nhiên tôi cũng sẽ rảnh rỗi Lấy ra chút tiền tham gia vào mấy dự án Của Tân Thành cho vui Bạch Diệp Trì nhìn Long nhã tuyền. Lúc này cô cảm thấy cực kỳ giận dữ Cô không thích người ta uy hiếp mình nhất còn là lấy công ty và chồng ra uy hiếp mình. Cô là một người phụ nữ, cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Nhiều vô số người đều nói chồng cô là một tên vô dụng, nhưng từ đầu đến cuối, cô đều tin ánh mắt của mình sẽ không sai. Tương lai, chắc chắn chồng mình sẽ khiến tất cả mọi người chấn động. Chỉ cần cô rời khỏi mình chết, tôi có thể cho cô một tỷ. Tôi tin con số này hoàn toàn có thể muốn được rất nhiều cổ phần của công ty cô. Lòng nhã tuyền thấy Bạch Diệp Trí cao mày suy tư thì thầm cười lạnh với mấy cô chủ lớn lên trong gia tộc nhỏ như Bạch Diệp Trì cô ta cảm thấy chỉ cần hiểu được bọn họ chuyện gì cũng sẽ rất dễ dàng nhưng vào lúc cô ta cảm thấy mình thắng chắc Bạch Diệp Trì đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô ta Cô Long tôi rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô mình Chết thật sự chưa từng nói với tôi về sự tồn tại của cô nhưng tôi tin tưởng mình Chết Hơn nữa, nếu mình chết không nói đến cô trước mặt tôi Vậy chỉ có thể nói Anh ấy cảm thấy cô không hề quan trọng Cho nên, tôi sẽ không hợp tác với cô Cũng sẽ không rời khỏi mình chết Anh ấy là chồng tôi Chúng tôi đã kết hôn 3 năm rồi Hơn nữa, chẳng mấy chốc sẽ Còn nữa, cho tôi xin địa chỉ của cô Ngày mai tôi sẽ trả hết cho cô những gì cô tặng tới nhà tôi Bạch Diệp Trì vừa nói chuyện vừa đứng lên Không hợp ý nói nửa câu cũng thấy nhiều Hơn nữa, hôm nay cô cảm thấy mình bị xỉ nhục. Cô thật không ngờ một người đẹp có khí chất lại nói ra những lời như thế. <cười> Đúng là có cá tính, chẳng trách mình Chết nhà chúng tôi sẽ thích cô, nhưng tôi vẫn cầu cứu, cô rất xui xẻo vì được trần minh chết vừa ý, vì cô chỉ là một món đồ chơi, lúc anh ta dừng lại tân thành dưỡng thương thôi. Cô Bạch Diệp chê. cô có thể về nghĩ lại yêu cầu tôi nói về cô. Dù sao sự lựa chọn của cô Có thể sẽ liên quan đến sống chết Của cả nhà họ Bạch đấy Trong lúc nói chuyện Long Nhã Tuyên làm như không có chuyện gì Khuấy cà phê trước mặt mình Nhưng cũng không định uống Không cần nghĩ thêm nữa Tôi không đồng ý Đừng ai muốn cướp đi minh trước của tôi Cho dù người đó là ai Tôi cũng sẽ đấu đến cùng Bạch diệp Trì xoay người Lạnh lùng nhìn Long Nhã Tuyên Đang tao nhã khuấy cà phê Cưng rắn nói Lúc này, Bạch Diệp Trì nhớ đến trần mình chết mạo hiểm trời mưa to đưa ô cho mình. Mỗi ngày đều ở một góc đợi mình về nhà. Ở nhà cần cù chăm chỉ làm việc nhà suốt ba năm mà không oán hận một câu. Đó mới là chồng của cô. Ha ha ha! Nghe thấy lời của Bạch Diệp Trì, Long Nhã Tuyên cười ha ha một tiếng, sau đó bưng cà phê lên. Còn Bạch Diệp Trì thì không ở lại nữa, xoay người đi ra khỏi nhà hàng. loang xoàng Lòng Nhã Tuyền ném thẳng ly cà phê vừa bừng lên xuống đất khiến nó vỡ nát Cô ta đứng lên nhìn bóng dáng Bạch Diệp Trì dần biến mất trước cửa Đồ không biết điều Một người phụ nữ ngu xuốt mà cũng muốn đấu với tôi ư Lòng Nhã Tuyền lấy điện thoại ra Còn Bạch Diệp Trì đang đi thang máy xuống lầu cũng rất tức giận nhiều hơn chính là uất ức Cô không ngờ có một ngày người đàn ông khó khăn lắm mình mới vừa ý hơn nữa còn làm chồng mình 3 năm lại là một người đàn ông có vợ chưa cưới trần minh chết vì sao anh muốn lừa em mặc dù bạch diệp trì tin trần minh chết yêu mình cũng không muốn tin lời long nhạ tuyên nhưng trong đầu cô cứ xuất hiện hình ảnh bạch tuyết gửi cho mình và lời nói kêu căng của lòng nhạ tuyên tối nay cô thật sự hiểu mình chết sao cô có biết anh ấy từng làm gì không những vấn đề như lời chất vấn phát ra từ nội tâm Bạch Diệp Trì không đếm xỉa đến bất cứ thứ gì đi ra ngoài khách sạn nhưng khiến cô bất ngờ là vừa đến cửa khách sạn đã có một chiếc xe bánh mì màu đen chạy tới trước mặt mình. Bạch Diệp Trì còn chưa kịp phản kháng thì cô đã bị che miệng và mũi một mùi hương nồng nặc lập tức xông vào trong khoang mũi của cô. Cô còn chưa kịp dãy ruộng mấy cái thì người đã sụi lơ trong mắt mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một người đàn ông cao to cao cô vào trong chiếc MPV. cửa sổ xe đóng lại trong bóng tối mùi hương nồng nặc kia vẫn không ngừng len vào trong miệng và mũi cô thậm chí bạch diệp trì cảm thấy muốn siết chặt tay hay mở mắt ra cũng là điều khó khăn trước mắt cứ thế trở nên tối tăm đi giọng một người đàn ông trung niên chậm rãi vang lên vào lúc nói ra chữ này một chiếc bao tre màu đỏ trực tiếp chặn trước mặt xe bánh mì tông tới ầm Một tiếng nổ vang lên Xe MPV màu đen trực tiếp tông vào chiếc pot che màu đỏ Sau đó chạy trên đường lớn cách đó không xa Với tốc độ cực nhanh Tự tìm đường chết Trần Minh Chết đạp chân ga Trượt bánh sau đuổi theo Hiện giờ đôi mắt Trần Minh Chết lạnh lùng Ve mặt sát khí Khi anh lái xe đến Thì tình cờ nhìn thấy cảnh Bạch Diệp Trì đang bị một người đàn ông mặc áo đen bịt mũi Rồi kéo lên xe Anh không hề do dự mà lập tức lai tới chặn đầu trước xe van. Nhưng anh còn chưa kịp xuống xe thì chiếc kia đã đâm thẳng vào xe Porsche, nhanh chóng rời đi. Trần Minh Chiết đương nhiên không hề do dự chút nào, trực tiếp đuổi theo. Anh biết chắc chắn mọi chuyện đều liên quan đến Long Nhã Tuyền, người phụ nữ này có thể làm bất cứ chuyện gì. Những tên côn đồ ở Tôn Thành này hoàn toàn không thể sánh bằng. Vì vậy Trần Minh Chiết không hề giảm tốc độ. trực tiếp đuổi theo chiếc xe van màu đen kia Trần Minh Chết lúc này không nghĩ gì khác anh chỉ muốn ngăn chiếc xe van màu đen đã bắt bạch Diệp Chi kia thôi nhưng kỹ thuật lái xe của người lái chiếc xe đó rõ ràng cũng không tầm thường khi Trần Minh Chất sắp đâm vào chiếc xe van màu đen này đã nhanh chóng bẻ lái chạy vào con đường mòn hướng về phía Tân Thành Trần Minh Chết lúc này cũng nhanh chóng đuổi theo anh nên cuồng đạp chân ga nhưng rất rõ ràng Con đường mò này đã hạn chế tốc độ của anh. Diệp Trì, nhất định em sẽ không sao. Đôi mắt của Trần Minh Chết tràn đầy sát khí lạnh lùng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hành động của những người này đã chạm vào giới hạn của Trần Minh Chết. Anh hoàn toàn không ngần ngại bắt những người này phải trả giá. Nhưng trước khi trả giá, anh phải cứu Bạch Diệp Trì trước. Không thể để Bạch Diệp Trì chịu bất cứ tổn thương nào. Còn long Nhã Tuyên đang đứng trong nhà hàng xoay nhìn tân thành trong màn đêm sau mặt không khỏi lạnh lẽo Long Nhã Tuyên chính là cô cả của nhà họ Long Yên Kinh cô ta gần như chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ngày nào đó một người phụ nữ ở nơi nhỏ bé này lại dám từ chối yêu cầu của mình rõ ràng người phụ nữ này còn là một người đã chết trong mắt cô ta còn về Trần Minh Chết từ khi bắt đầu Long Nhã Tuyên thực sự không coi anh ra gì Trần Minh Chết của hiện tại Chẳng qua chỉ là một người bình thường, đến mức không thể bình thường hơn. Nếu như cô ta muốn lấy mạng của anh, thì cũng chỉ cần một mệnh lệnh mà thôi. Nhà họ Long đã không còn là nhà họ Long của ba năm trước rồi. Nhà họ Long hiện giờ đang nắm giữ rất nhiều tài nguyên của hàng Yên Vương. Từ đó tạo ra được một đám cao thủ. Mặc dù trong thế giới thực dụng này, nhưng đối với Long Nhã Tuyên mà nói, cuộc sống bình thường thuộc về người tầm thường kia. còn những người sinh ra trong gia tộc lớn như bọn họ, từ khi bắt đầu họ đã thoát khỏi những thứ tầm thường cấp thấp này. cho dù là trần minh chết chỉ là dòng thứ của nhà họ trần, nhưng anh cũng không phải là người mà một cô gái trong một gia tộc bình thường thế này có thể với tới được. chưa kể trần minh chết còn có một người mẹ bí ẩn đã từng nắm giữ toàn bộ công nghệ gen của hàng yên vương. điều này khiến trần minh chết trở nên phi thường lạ thường. Cô chủ, những người này hoàn toàn không phải đối thủ của Trần Minh Chết Có cần tôi ra tay không? Vệ sĩ cao lớn đứng cạnh Long Nhã Tuyên nói khẽ Long Nhã Tuyên lắc đầu Sau đó khuôn mặt lạnh lùng, nở nụ cười Quay về đợi đi Đến lúc đó, Trần Minh Chết sẽ tìm đến tôi Không Nếu như Trần Minh Chết còn không tìm ra được nơi ở của tôi ở Tân Thành Vậy thì chỉ có thể nói Anh ta không có tư cách để tôi tự mình ra tay Lâm Nhã Tuyên vừa nói vừa bước ra khỏi nhà hàng Còn ngay khi Trần Minh Chất lái xe Đến vùng ngoại ô Tân Thành Trong khu biệt thự Kim vực Hương Giang Bùi Thúy Hồ Đang mặc bộ đồ ngủ quý phái lộng lẫy Ngồi trên ghế sofa cầm ly rượu vang đỏ Sau khi nghe được báo cáo Của người vệ sĩ áo đen ở bên cạnh Cô ta không khỏi nhíu chặt mày Cậu nói gì? Lâm Nhã Tuyên bắt đầu hành động rồi Đúng vậy, cô chủ Vừa rồi Long Nhã Tuyên đã gặp cô Bạch Diệp Trì trong nhà hàng Nhưng có vẻ như cuộc trao đổi của hai người không mấy vui vẻ Cô Bạch Diệp Trì vừa ra khỏi nhà hàng Đã bị người khác bắt đi rồi Cái gì? bùi Thúy Hồ nghe thấy điều này Lập tức đứng dậy, đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng Mặc dù cô ta không đến gặp Trần Minh chết Nhưng cô ta lại biết tầm quan trọng của người tên Bạch Diệp Trì với Trần Minh chết Nhưng thưa cô chủ, cô có thể yên tâm Tôi thấy cậu Trần đã đuổi theo rồi Tôi nghĩ e là những người này Sẽ không sống qua được đêm nay Bùi Thúy Hồ gật đầu chợt Bùi Thúy Hồ nói Đã tìm ra được nơi ở cụ thể Của Long Nhã Tuyên chưa Người đàn ông mặc áo đen gật đầu Thế vệ sĩ của mình gật đầu Bùi Thúy Hồ mới từ từ ngồi xuống Hiện giờ những gì cô ta cần làm Là chờ đợi Đợi đến khi Trần Minh chiết gọi cho mình Cô ta không ngờ Long Nhã Tuyên ra tay nhanh như vậy Lập tức liên lạc với đồng lai Người phụ nữ long nhã tuyên này không dễ đối phó đâu. Tôi mong rằng cuộc đấu thầu sẽ không xảy ra chuyện gì. Người vệ sĩ gật đầu. Dâm. Bên kia, trên một con đường không bằng phẳng gồ ghề ngoài ô tân thành, Trần Minh Chết lại đụng vào chiếc xe màu đen kia một lần nữa. Lần này, chiếc xe lập tức lật nhào vào trong cánh đồng gần đó. Trần Minh Chết lúc này không chút do dự, vừa xuống xe là lao ngay về phía chiếc xe van màu đen. Dầm! Nhưng khi Trần Minh Chết xong đến, cánh cửa của chiếc xe van màu đen lập tức bị đá tung ra. Sau đó xuất hiện một người đàn ông vóc dáng vạm vỡ, trên tay cầm một khẩu súng lục màu đen, bắn thẳng vào Trần Minh Chết. Bẳng! Tiếng súng vang lên, Trần Minh Chết nhanh chóng né tránh, lập tức nghiêng người nhặt một viên đá nhỏ. Như lúc người đàn ông đang định bóp cỏ một lần nữa, Trần Minh Chết ném viên đá nhỏ. Bụp! Bụp! a Á! Người đàn ông cầm súng, hét lên một tiếng Súng trong tay rơi xuống Chỉ trong một giây Trần Minh Chết đã đến trước mặt hắn ta Nắm lấy cổ của người đàn ông Vặn cạch một tiếng Cơ thể vạ vỡ của người đàn ông run lên Rồi cứ như vậy ngã xuống Nhưng cũng trong lúc Người đàn ông này chậm trễ Vài bóng người đã vác bạch diệp trì Nhanh chóng chạy về phía một gia đình nhà nông Cách đó không xa tự tìm chết Trần Minh Chết không chút nương tay anh tung một cú đá khẩu súng mà người đàn ông kia vừa đánh rơi trên mặt đất bay lên không. sau đó trong chớp mắt tay anh đã chụp lấy khẩu súng đó nhanh chóng lên đạn bắn vào mấy bóng người nhanh chóng biến mất trong bóng tối. pằng pằng pằng ba tiếng súng vang lên trần minh chết đã đi đến trước mặt ba người rắc rắc một cước của anh đã đá gãy cổ người đàn ông áo đen vác bạch diệp trì trần minh chết ôm bạch diệp trì mặt đầy máu me trên tay. nhưng anh hoàn toàn không tha cho người kia giẫm mạnh thêm mấy lần cơ thể của người đàn ông áo đen lập tức trở nên vặn vẹo tha mạng hãy tha cho tôi chỉ còn lại một người người còn lại đã bị trần minh chết bắn chết tôi khai tôi khai hết tôi không hề biết người phụ nữ này là ai tôi cũng không phải người tân thành tôi trần minh chết đã dí súng vào đầu của người đàn ông mặc áo đen khuôn mặt lạnh lùng, giống như một hung thần trong đêm tối. Các người muốn làm gì cô ấy? Không, chúng tôi nhận lệnh không giết cô ấy. Không phải, chỉ bảo chúng tôi tìm một chỗ để chơi cô gái này, sau đó quay video, chỉ... Bằng. Tiếng súng vang lên, giọng nói im bặt dừng lại. Trần Minh Chết quay người lại, ôm bạch diệp chị vì vừa rồi lật xe mà sưng chán, đi thẳng về phía chiếc xe Porsche đã bị đụng hỏng. trong lòng trần minh chết lúc này vô cùng tức giận còn người đàn ông mặc áo đen quỳ trên mặt đất trong bóng tối cũng không ngờ lần này mình lại gặp khó khăn nhiều vậy một lỗ máu bốc khói giữa đầu của hắn trong chốc lát hiện ra vết máu như mạng nhẹ hắn không cam lòng rồi ngã xuống cánh đồng a phi bảo người của anh đến đây xử lý một chút đi sau khi gọi điện thoại trần minh chết đặt bạch diệp chì vẫn còn đang hôn mê vào ghế lái phụ Sau đó anh quay hướng xe, đi thẳng về hướng Bệnh viện Nhân dân số 1. Sau khi xác định Bạch Diệp Trì chỉ là bị thương ngoài da, còn vì thuốc mấy mới không tỉnh, Trần Minh Chết mới yên tâm, sau đó mới ổn định Bạch Diệp Trì rồi đến bệnh viện. Khi ở trong xe, Trần Minh Chết gọi một cuộc điện thoại. Tôi muốn biết nơi ở của Long Nhã Tuyên ở Tân Thành. Cậu chủ Trần, tôi sẽ lập tức gửi cho cậu. Trần Minh chết ư một tiếng, sau đó cúp điện thoại, nhấn ga dưới chân, sau đó chiếc xe chè bị tông một chút rít lên, rồi đi thẳng về hướng biệt thự Kim vực Hương Giang. Vừa rồi, liệu truyện đã gửi đến các bạn, tập 63 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.